bốn năm liên tục học ở Huế và thi đỗ bằng thành trung tháng 6 năm 1918 Trần Anh Tuấn về tỉnh nhà được đặc biệt bổ làm thông ngôn ở tòa sứ năm sau 1919 ba chàng thanh niên đi tùng trinh kia cũng được từ pháp hồi hương bình yên vô sự cả ba đều vui mừng và hãnh diện tính tình cử chỉ ngôn ngữ của họ đều có nhiều sự thay đổi nhưng ba giấc mộng tăng bồng hồ thì đều không thành đạt được như sở nguyện năm xin không được làm quan lãnh binh quan thông chế mà là một chú binh nhì đàn bà con nít trong xóm làng và thành phố nghe chú nói tiếng tây rằng chú là lính đơ rèm class lát họ cười rộ lên và gọi nhạo chú là đơ rèm cùi bắp bọn con nít thì gọi chú là đơ rèm cù lát Nhưng chú vẫn khoe khoang suốt ngày Mang đôi giày lính tẩy Đi vinh vang ngoài phố Nện góp giày đột đột Ba tháng sau Chú xin vô làm bồi cho ông giám binh Và nói rạc tiếng bồi Bà đầm sai chú ra chợ mua đồ Chú cũng nói tiếng Tây Với mấy bà bán hàng ngoài chợ Ê, hey, bán cho tôi cắt ốp đờ cana Tức là bốn trái trứng vịt Tiếng Pháp cana là con vịt đực Can là con vịt cái nhưng chú bồi năm xin chỉ biết cana là con vịt, thành ra chú vẫn quen miệng nói cắt ớp đờ cana bốn cái chân vịt. mấy ông làng sở tại thấy năm xin đi lính bên tây chỉ là tên lính đơ rèm cùi bắt nên họ vững lòng khỏi sợ y thù oán nhưng năm xin vẫn hách dịch như thường mỗi khi làng có cúng tế ở đình năm xin diện bộ đồ sơn đá cũ mềm đến dinh ngồi ngang hàng với các vị hương chức. Họ vẫn sợ chú vì chú là bồi của quan giám binh. Chú có thể dựa thế quan Tây để bắt nạt làng xóm. Hai tạ con ông Bằng thì được đóng lon cai. Chàng đã 23 tuổi vừa ông công sứ cho làm cai police lính cảnh sát. Càng ngày chàng cầm cái roi mây đi các đường phố trong tỉnh, ghé vô chợ, phố cắt tiệm Nạn độ người này hăm dọa người kia và mua hàng hóa không trả tiền Nhưng không một chủ tiệm nào dám đòi kể các tiệm các chú và tiệm an nam Thường dân trong thành phố hay bị chàng đánh hoài, ít người dám kêu rêu Chàng xả roi mây vào đầu người ta, quất vào vai, vào mông đít, ít người dám kêu rêu Vì tội người ta không dở nón chào thầy cai hoặc lỡ miệng gọi chàng là chú cài Hai ngả, bậc đại trưởng phu môn đệ của Khổng giáo đi lính cho tay được đóng loan ông ác tức là Achidan, tức là ông quản, nhưng chàng ta bị điên, vì có lần chỉ huy một đoàn quân Anamis An vận tải ra mặt trận, bị một cái phá đại bác của Đức rớt nổ bên cạnh, chàng siêu hồn lạc phách, rồi từ đó trở thành điên luôn. Về tính nhà cho vẫn còn loạn óc, tuy trai trẻ khỏe mạnh và khá đẹp trai, chàng mới có 24 tuổi. người ta thường gặp ông ếch vác một cây gậy trên dai, giả làm như cây súng đi lang thang trong tỉnh, trong làng, vừa đi vừa hô lên một mình ếch đờ ếch đờ ếch đờ tức là một hài một hài. có khi chàng cột một tấm vải rách màu xanh hoặc màu đỏ trên đầu cây gậy, làm như lá cờ. tụi con nít nó sợ ông ếch lắm. Chàng mà đi tới đâu Thì tụi nó trốn tới đó Không có một đứa nào dám ló mặt ra Ông ách không hề sợ ai hết thảy Ông chỉ sợ Có mỗi một thứ mà thôi Ông sợ tiếng nổ Mấy ngày Tết Nhiều nhà đốt pháo Nhất là mấy tiệm buông các chú ưa đốt pháo Ông ách mà nghe tiếng pháo nổ vội dàng chạy trốn Tìm chỗ chui nấp Bất cứ đàn ở đâu Ông ách thường ưa gặp trần anh tuấn bây giờ đã ra thầy phán tuấn hễ gặp là ông ách sổ tiếng bồi mẹ xử phán toán ơi nè lũy tôm bê côn sa bùm bùm <cười> cái gì bùm bùm cái ô bích đại càn nông lũy kêu bùm bùm chứ cái Fiji thì lũy kêu phân phân phân vậy mà hóa già na ông ách lại cười ha ha Đưa tay lên trào phán tuấn, theo kiểu nhà binh, rồi đi. Chàng thanh niên loạn óc này, cứ đi lang thang như thế suốt ngày. Ban đêm, bà đâu ngủ đó. Ông ác tuy vậy, vẫn không làm hại ai. Chỉ có tụi trẻ nít là sợ ông. Sợ ông ghê lắm. Nhưng sợ vì thấy ông điên điên khùng khùng. Chứ thật ra, ông đâu có dọa nạt con nít. Ông chỉ cầm gậy đuổi bánh đứa nào chọc gẹo ông. Chúng nó sợ ông Ách đến nỗi Mỗi khi có đứa nhỏ nào khóc Người lớn chỉ dọa nó một câu Nín đi nha Ông Ách mà đến kia kìa Là nó im ngay tức khắc Mắt ngơ ngác nhìn xem ông Ách ở đâu Hoặc là chúng nó đang chơi ngoài đường Vui vẻ Bỗng có đứa nào nói gạt Ông Ách kìa Tụi bay ơi Thế là cả bọn Chạy biến đi mất tiêu Đứa vụt vào nhà đóng cửa lại Đứa trốn ngoài bụi Đứa thì chui xuống gầm giường Đớt nấp sau gốc cây Người lớn thì trái lại Thích gặp ông Ách Để mà gợi chuyện cho ông nói nghe chơi Ông nói cả chữ Tây lãnh chữ Nho Vì ông xuất thân là con nhà Nho Lại sang pháp học lõm Được một mớ tiếng Tây ba rọi Đem về làm quà Cho bà con trong tỉnh Điên thì điên Nhưng mà mỗi tháng Đúng ngày Ông Ách vẫn nhớ lên tòa kho bạc Để mà lãnh tiền cấp dưỡng của nhà nước hình như đâu một đồng bạc thời bấy giờ trong nước ta thông dụng hai thứ tiền tệ của chính phủ bảo hộ thì bạc đồng, bạc cắt và xu chưa có bạc giấy vua ta thì có tiền đồng bạc tròn dày 1 mm đúc bằng bạc thật 9/10 nặng trên 27 g ở giữa có hình nổi một bà đầm Marian tượng trưng cho nước Pháp trên đầu bà Có một vòng tùa ra nhiều tiên nhọn Không hiểu sao dân chúng Thường gọi là đồng bạc bà đâm xòe Đồng xua thì bằng đồng Ở giữa có lỗ nhỏ để sau chung quanh cũng có chữ in nổi Indochine Francaise Tức là đồng dương của Pháp như là đồng bạc Tiền của vua thì có hai loại Tiền ăn sáu và tiền ăn ba Một đồng tiền ăn ba cũng được gọi là đồng biếu Là đơn vị tối thiểu của tiền tệ tới bây giờ. nghèo không có đồng điếu nghĩa là nghèo sơ nghèo xác nghèo mạt tệ 10 đồng tiền ăn 6 hay là 20 đồng tiền ăn ba tức là một tiền 10 tiền ăn 6 hay là 20 tiền ăn ba cột lại với một cái lạp che thành một quan tiền. Hầu hết trong dân chúng đều dùng loại tiền ấy, Tiền đúc niên hiệu Gia Long thông bảo, Minh Mạng thông bảo, Thiệu Trị thông bảo, Tự Đức thông bảo vân vân. Chỉ có một số ít nhà giàu hoặc khá giả mới có bạc đồng. Buôn bán tại các chợ hoặc trong các tiệm hầu hết là bằng tiền. Ông Ách tí lãnh lương của nhà nước bảo hộ cấp dưỡng bằng bạc đồng. Ông đem bạc ra tiệm các chú đổi thành tiền. Ông cắt tiền trong một cái gói giải nhiều màu đỏ mà ông thường đeo lũng lẳng trên dài. Không ai biết là số tiền ấy ông đem cho ai hay ông làm gì. Mà tháng nào cũng vậy, cứ vài bán ngày sau, hôn lãnh tiền là ông không còn một đồng điếu. Rồi ông cứ đi ăn xin của người ta. Thầy cá phố lít hai tạ, con ông bằng, ăn lương cũng một đồng bạc. Nhưng chàng ta nhờ tiền hối lộ và các cổ phi nghĩa, giành giật của thường dân nhất là của các người buôn bán nên chẳng có rất nhiều tiền. cả tỉnh chỉ có hai thầy cai phu gọi là thầy cai cho nó oai. trước sự thực thì là lính, tức là lính cảnh sát, chân đi đất, mặc áo cột trắng hoặc đen, quần vải ta, thắt lưng đỏ, toàn ten dưới bụng. Y phục của người lính phu Lít An Nam năm 1900 đến 1924 cũng y như là của một thường dân, chỉ khác có hai món để phân biệt. Người lính có nón gù đội trên đầu và chiếc roi mây luôn luôn cầm lấy tay. Không có súng lục, cũng không có rủi cui, chỉ có cây roi bồn mạng dùng để đánh đập người ta. Chú nông dân nghèo và không có học, trước đó hai năm chỉ đi vác cờ đánh trống, Chạy hiệu cho làng Bây giờ đi tùng trinh bên nước Đại Pháp Trở về được thầy quan Đại Pháp Cho làm lính Phú Lít Cả làng cả tỉnh đều sợ hắn Như sợ cọp. Ông làng, ông xã Đều gọi hắn bằng thầy đội Thầy cai Hắn vào nhà ai Chủ nhân phải mời hắn ngồi trên ghế chàng kỳ Mời chầu, mời nước Dạ dạ, thưa thưa Hắn cũng như chàng năm xin Đơ dèm cùi bắp đi lính bên tây về làm bồi cho ông giám binh đều hát dịch như nhau cả hai đều nói giặt tiếng bồi để lè với dân chúng và các cô thôn nữ họ trưng địa vị bồi tây và lính cò để hiếp đáp bà con thành phố nạt nộ dân làng dân tỉnh ở trong đồn lính tập bà đầm và ông giám binh sai năm xin giặt quần áo giặt váy ở sở co thì ông tây chửi hai tạ là cua son con heo Mẹc, xà lồ, con bò Vân vân Thế mà về làng Hai chàng thanh niên này nịt bộ đồ lính Tây Vắt vá Mang đôi giày lính Tây há mồm Ôm dung đến đình làng Vẫn muốn ăn trên ngồi trước Ngang hàng với các cụ bô lão Rồi uống rượu say xưa Sổ tiếng bồi Làm gơ ngác cả làng Đấy là thành tích của số đông Các chàng trai tráng ăn nam Đã tùng trinh bên Pháp Được trở về quê nhà sau trận giặc Pháp, Đức năm 1914-1918. Tuấn đỗ bằng thành trung trường quốc học Huế tháng 6 năm 1918 Chàng mới có 16 tuổi Kể từ lúc 8 tuổi cấp sách đến trường tỉnh Học lớp 5 cho đến bây giờ thi đỗ Đít Lôm Chàng đã học được 9 năm Và sức học Pháp ngữ của chàng cũng đã khá vững rồi Tuấn chưa đến tuổi trưởng thành Nhưng lúc bây giờ Tuấn thuộc vào lớp trí thức Do học đường Pháp mới đào tạo Để làm việc cho nhà nước bảo hộ Siêng ở tỉnh nhà Tuấn là người đầu tiên thi đỗ bằng Diplom Ở trường Quốc học Huế Cho nên Tuấn được tiếng tăm Là một tay học thức cử khôi nhất trong tỉnh Và được ông công sứ Pháp Chủ tỉnh rất thương mến Bạn học cũ của Tuấn ở trường tỉnh Thi đỗ bằng sơ học Đều được bổ dụng làm việc ngay Tại các sở Lục lộ, kiểm lâm, dây thép Nhà thương, kho bạc, vân vân Với sức học còn ít oi Tướng Pháp viết chưa đúng mẹo Nói chưa đúng câu Hiểu chưa hết lời Các bạn thiếu niên ấy Vẫn được tạm bổ dụng Tại các cơ sở vừa mới thiết lập Và vẫn được làm những công việc thường Do các quan Tây chỉ bảo lần hồi Riêng Trần Anh Tuấn Được ưu đãi Nhờ học lực của chàng Chàng được ông sứ tin dùng Cho lên ngay địa vị thông phán hạng nhất Còn Ký Thanh, trước kia là người thân tín của cụ lớn công sứ Bây giờ chỉ còn làm thư ký thường thôi Tuấn và Thành Tiêu biểu cho hai hạng thanh niên trí thức Việt Nam thời bấy giờ Tuy cũng là phần tử trước tiên do học đường Pháp đào tạo Cũng bỏ hán học nhảy qua Tây học Cũng ra làm việc cho nhà nước bảo hộ Cũng dần dần theo nếp sống mới của văn minh Pháp Nhưng đầu óc của hai người vẫn khác nhau Như mặt trời mặt trăng Lê Văn Thân Thì các bạn đã biết lắm rồi Từ tư cách cử chỉ hành vi ngôn ngữ Chàng đã tỏ ra là một kẻ hoàn toàn su phụ theo Tây Dựa vào thế lực của Tây Để hiếp đáp đồng bào Để ăn hối lộ Và hắt chịch với mọi người Cả thành phố và cả tỉnh Ai cũng sợ Nhưng ai cũng ghét Trần Ân Tuấn thì khác hẳn Tuy là con nhà nghèo Cha làm nghề thợ mộc và tuy được quan sứ tin cậy và thương mến vì học lực của chàng tương đối khá hơn cả trong tỉnh, thông thạo tiếng pháp hơn và có nhiều khả năng hơn, nhưng chàng không vì thế mà hãn diện. Trái lại, Trần An Tuấn luôn luôn vui vẻ, nhã nhặn với mọi người, làm việc rất thanh liêm, hành vi và ngôn ngữ lúc nào cũng trung thực và sẵn sàng chỉ bảo giúp đỡ bao bọc cho dân chúng mỗi khi họ có việc phải đến hầu tòa. Về bề ngoài, ai cũng phải công nhận Thầy Thông Phán Tuấn là một người rất hiền làn, tử tế. Từ quan công sứ, quan phó sứ và các quan an nam cho đến các ông hương, ông xã khắp các phủ, huyện trong tỉnh và những ăn dân quê, tất cả đều có cảm tình với Trần An Tuấn, được người trên thương, kẻ dưới trọng. Thầy Phán Tuấn vẫn không bao giờ lấy đó làm hiêu hiêu tự đắc đối với các bạn đồng nghiệp trong tòa hay là bất cứ với ai. Hơn nữa, trong đầu óc của Trần Anh Tuấn có những ý nghĩ thầm kín mà không mấy khi Tuấn muốn thổ lộ ra ngoài. Nhờ có đi học ở Huế và nghe biết rõ nhiều chuyện về vua hạm nghi và vô duy tân, cả hai bậc Minh Quân đều còn trẻ tuổi. Hai đấng thanh niên anh dũng của nước nhà. Trần Anh Tuấn được thấm nhuận tư tưởng ái quốc của hai vị vua ấy. Có những đêm vắng vẻ, một mình một bóng, Dưới tức nhà tranh của chàng ở cửa bắc. Tuấn nhớ đến vụ hoàng đế Duy Tân, Và nghe người ta kể lại, Vụ hoàng đế thành thái, hoàng đế hàm nghi, Cả ba đều chống lại tay, rồi bị bắt. Bị đẩy xa quê hương Tuấn suy nghĩ Xúc cảm Buồn rầu Và tự nhiên Nằm khóc âm thầm Trong đêm tối Lúc bây giờ Không ai hiểu được Tuấn Trung quanh Toàn là thế lực Và uy quyền Của người Pháp Nịnh Pháp Sở Pháp Đa số coi người Pháp Như thần thánh Tuấn vẫn lặng yên Âm thầm Nhẫn nại Ngày hai buổi đi làm việc Trên tòa Lễ phép với quan trên Và tận tụy công việc của mình Không tỏ ra một dấu hiệu gì Bất mãn cả Chẳng được quan tin cậy lắm Và các quan an nam kính nẻ Tuy chàng còn trẻ tuổi quá Mới 17 tuổi Một thiếu niên vừa tốt nghiệp Trường Quốc học ở Kinh Đô Thời kỳ Trần Anh Tuấn Là một quan phán đầu tòa Ngoan ngoãn, hiền lành Chính là thời kỳ chàng im lặng Âm thầm Chưa tiết lộ tâm trí của chàng Còn bao nhiêu bí ẩn Nói đúng ra Từ ngày Trần an Tuấn vào làm việc trong tòa xứ Hoàn cảnh của gia đình Tuấn đã thay đổi khá nhiều Dĩ nhiên Hoàn cảnh mới cần phải thích hợp với địa vị mới của chàng Và chàng đã được công nhận Là một thanh niên trí thức Tây học Đứng đầu trong tòa xứ Cũng như đứng đầu trong cả tỉnh Chưa ai so sánh kịp Chiều theo lời cầu khẩn của Tuấn Chú ba thân sinh của chàng không làm nghề thợ một nữa. Không phải Tuấn chê cái nghề ấy là hẹn hạ. Tôi không bao giờ có ý nghĩ trưởng giả như thế. Trái lại, sinh trưởng trong gia đình bình dân, Tuấn luôn luôn có tư tưởng bình dân và thích thân cận với giới bình dân hơn là giới thượng lưu phong kiến. Nhưng số lương bổng mỗi tháng của Tuấn có thể cung cấp đầy đủ cho gia đình bước sống hằng ngày có thể tăng lên phần nào, khỏi cần phải sức làm việc lao động của người cha già như trước nữa. Tuy đã được thấm nhuận sớm hơn và sâu đậm hơn cái phong trào văn minh tinh thần và vật chất của người Pháp đang tràn ngập dần dần các từng lớp xã hội Việt Nam, Tuấn vẫn giữ được căn bản tinh hoa của giống nội mà lúc bây giờ người ta thường gọi là quốc hồn thúy của dân tộc Việt Nam. Tuấn thưởng bảo cha. Dạ, thưa cha, hồi con còn nhỏ dại, cha phải làm việc cực nhọc để nuôi sống gia đình. Nay con đã đi làm có tiền, con có thể phụ dưỡng cha mẹ và nuôi em con. Cha mẹ cứ nghỉ chơi, cho khỏe để dưỡng tuổi già. Bà con hàng xóm và trong làng, trong tỉnh đều khen Tuấn là có hiếu. Họ rất tán thưởng ý nghĩ của Tuấn và cũng khuyên chú ba. Nên nghỉ nghề thợ mộc Chú ba nể lời Anh phán nó Chú thường gọi Tuấn như thế Và cũng nghe lời bà con sống làng Không còn sách cái giỏ đựng cưa Bào, trang đục Ống mực, cây thước Đi làm thuê và cưa cây Đóng bàn cho thiên hạ Để kiếm vài trăm quan tiền Như trước nữa Nhưng bây giờ Lương bổng của Tuấn Có dư giả ít nhiều Và tặng tiện Góp nhặt được vài ba chục đồng bạc Chú đem khả năng nghề nghiệp của mình Điều khiển một số thợ mộc em út Để xây cất một căn nhà mới cho gia đình của chú Và tự chú đóng thêm bàn, ghế, tủ, giường toàn mới cả Nhà mới vẫn phải lập tranh Vì giá gạch, ngói còn đắt Nhưng gian nhà mới bằng gỗ đã được rộng lớn hơn túp nhà lụp sụp thủa trước, sáng sủa hơn sang trọng hơn và đối diện thiên hạ đi mừng tân gia mừng thầy thông phán đầu tòa toan bằng chữ nho treo la liệt kín hết các vách tường bằng ván chú ba và tín ba chỉ có hai con trai tuấn Và đứa em của Tuấn Cậu bé này từ khi sinh ra Vẫn chưa có tên Thời bây giờ không có hồ tịch Lấy chồng lấy vợ Khỏi cần làm giấy hôn thú Miễn là có mời làng xã Đến ăn uống Chứng nhận cho thế là được rồi Sinh con cũng khỏi Có giấy khai xanh Chính tên Trần Anh Tuấn Cũng do thầy giáo đặt cái thằng chuột Hồi nó bắt đầu Bị nhà nước bắt phải đi học Vì chú ba thiếm ba hiếm con Sợ đặt tên tốt cho con Sẽ bị ma quỷ bắt mất Nên chú thím Theo tục lệ thông thường lúc bấy giờ Tục lệ này được áp dụng Không phải riêng cho giới dân nghèo Mà cả trong các gia đình quan lại quý phái nữa Cứ tìm những cái tên Rất xấu xí Để ma chê quỷ hờn Không thèm đụng chạc tới đứa nhỏ Em của Tuấn Được đặt tên lúc ra chào đời là thằng Bỏ Hung Nhưng bây giờ nó đã được 9 tuổi Tuấn muốn cho nó đi học trường nhà nước ở tỉnh Và bàn với cha mẹ đặt tên chữ cho nó Chú bà bảo Tuấn Hai anh em mày mặt mũi giống nhau như thúc Vậy tên mày là Tuấn Thì tao cũng muốn đặt cho nó tên Tuấn Thiếm ba cũng gật đầu Thím, dừa, nha chậu, bõm bẻm, dừa cười Ừ Sao mà cái thằng bỏ hung nó giống mày Như là hai cái bánh im chung một khuôn vậy đó Nó giống từ cái mặt, cái tay, cái chân Cho tới bộ đi, bộ đứng Giọng nói, giọng cười giống hết vậy nè Nhờ thầy giáo đã đặt cho mày Tên là Trần Anh Tuấn Mày mới làm nên danh giá Vậy thì cũng đặt tên cho em mày là Trần Anh Tuấn Để nó hưởng cái lộc của mày Thưa mẹ ạ Như thế trùng tên sao được Sợ trùng tên thì mày là Trần An Tuấn Nó là Trần Em Tuấn Ừ mày là anh thì tên mày là Anh Tuấn Còn nó là em thì tên nó là Em Tuấn Phải đấy Bỏ hung ngồi gạch cửa ở trùng trùng trục Với cái chỏm tóc trên đầu cũng nghe răng cười Con cũng muốn tên của con giống tên An Hai Cái gì của con cũng giống An Hai con mới chịu Cái nhà cười ô lên Trần Anh Tuấn thấy thế Đành chiều thói ý muốn chung Của cha mẹ và em Thế là thằng bỏ hung Từ đây được đặt tên chữ là Trần Tuấn Nhưng về thực tế Người ta sẽ gọi nó là Tuấn Em Sáng ngày hôm sau là ngày nhập học Khởi đầu niên khóa 1919-1920 Phán Tuấn dắt Tuấn Em Đến trường Pháp Việt Tức là Econ de Plan Exorcist Xin cho Tuấn Em vào lớp 5. Cũng kỳ nhận học này, thầy ký Lê Văn Thanh xin cho đứa em Úc của thầy vào học cùng lớp với Tuấn Em. Tên nó là Lê Văn Lục, 7 tuổi, nhỏ hơn Tuấn Em, 2 tuổi. Trường nhà nước bây giờ đã đông học trò hơn mấy năm về trước nhiều. Dân thành phố ở tỉnh, cũng như dân ở quê, ở các phủ, huyện, các làng, đắt lần lượt cho con đi học chữ quốc ngữ và chữ Tây. Lý do thực tế là họ thấy uy quyền của chính phủ bảo hộ đã vững vàng. Cho con đi học thì đỗ, làm việc ở các tòa, các sở như ký thanh, phán tuấn, vân vân, vừa được tiền lương lãi nhiều, lại vừa được danh vọng. Trái lại, họ cũng thấy rằng cựu học đã tàn, chữ hán đã bắt đầu bị chữ quốc ngữ và chữ pháp thay thế các ông Tú, ông Cử, ông Nga không được trọng dụng nữa. Cũng năm 1919, nhà vua đã ban sắc chỉ bãi bỏ các kỳ thi hương, thi hội, tức là hán học, trong toàn cõi Trung Bắc Kỳ, Hán học đã chính thức bị đào thải. Chính các quan phủ, quan huyện của cựu triều trước kia vẫn phản đối chữ Quốc ngữ, trên nó là không phải của thánh hiền. Bây giờ cũng phải kiếm mời thầy giáo về nhà dạy cho các quan học A B C. Quan huyện không những tự mình đi tỉnh mua bút, mực, giấy tay để về nhà học và tập viết chữ Quốc ngữ, mà quan còn bắt bà huyện Và các cậu con trai, các cô con gái của nhà quan cũng phải học vần xuôi, vần ngược. Buổi sáng và buổi chiều, các quan làm việc ở công đường còn tiếp tục phê các đơn chương, giấy tờ bằng chữ Hán. Nhưng buổi trưa, buổi tối, trong tư thất của các quan phủ, quan huyện vang lên tiếng bập bẹ, đồng thân, ồn ào, vui vẻ của các quan và cả gia đình. Những chữ dị kỳ, ba, bớ, bơ, be b, an an áp an. Ông quan, bà quan, các cô các cậu vừa tập đạo vừa cười rộ. Các chú lính lệ đứng quạt hầu cho quan lớn và bà lớn, hoặc vòng tay đứng chờ lệnh quan sai những công việc lặt vặt đều cười khúc khích với nhau, ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu chi cả. Trong thời gian ấy, học trò lớp năm các trường nhà nước đã thuộc phần chữ quốc ngữ trong một tháng khai giảng đầu tiên. Rồi tiếp đến học cổ chương bằng chữ Hán, cụ cũ bát nhất, bát cũ thất nhị để làm toán cộng, toán trừ và học vocabulary tiếng Pháp. Lên lớp tư, lớp dự bị đã học chữ Pháp nhiều hơn. Ở lớp 3 sơ đẳng học chữ Pháp nhiều hơn nữa, lên đến lớp nhì và lớp nhất thì các môn học hoàn toàn bằng Pháp ngữ. Song song với phong trào học chữ quốc ngữ và chữ Tây được thịnh hành, và truyền bá rất nhanh chóng trong các tầng lớp dân chúng. Đời sống vật chất của xã hội Việt Nam từ năm 1919 cũng đã thay đổi rất nhiều và rất mau lẹ. Tuy ở các tỉnh, đèn điện chưa có, nhưng dầu hỏa đã được bán khắp các phố, các chợ trong những thùng thiết lớn từ Hoa Kỳ chở qua. Đèn Huế Kỳ là một loài đèn bằng thủy tinh để thắp với dầu hỏa, Cũng được bán trong các tiệm buôn tàu Và ăn nam từ tỉnh đến thôn quê Chỉ có nhà nghèo mới tiếp tục Thắp đèn dầu phụng Hoặc dầu dừa mở heo Tại tỉnh hai bên đường phố Ban đêm thì chưa có đèn Nhưng ở các ngã tư Đã có những trụ đèn bằng sắt Đúc và chạm rất đẹp Ở bên tây đem qua Trên ngọn có một thứ đèn chung quanh lòng kiến Và thắp bằng hơi Acetylene Người ta thường gọi đèn là đèn hơi đá Hoặc là đèn cạp bia Cứ khoảng 7 giờ chiều Có một người lính vác chiếc thang trên vai Tay sắt một cái đèn cạp bia Đi đến từng ngã tư thành phố Nơi có trụ đèn Anh dựng thang vào trụ Rồi cầm một chiếc đèn Leo lên thang Gần đến ngọn Anh đưa tay lên Mở một cái kiến Đặt đèn vào trong trong đèn đã có sẵn 4 năm cục đá cát bia và nước anh đánh một que diêm loại diêm hoa sen rất là thông dụng do một hãng pháp sản xuất tại hàm rồng thanh hóa anh châm lửa kề miệng vòi của chiếc đèn tự nhiên lửa phật cháy do hơi acetylen trong đèn phật ra đèn cát bia chiếu một ánh sáng xanh dịu mát mẻ và soi xa được cả một vùng chu vi 4 năm thước. Xong rồi, anh lính mới trèo xuống, vác thang lên vai, tay còn sách năm 6 chiếc đèn nữa đi lần lượt đến những trụ đèn khác, cứ cách 4 năm chục thước nơi các con đường lớn mới có một trụ đèn cặp bia. Tất cả các đường khác đều tối om. Thường thường một chiếc đèn cạp bia ngoài đường chỉ cháy lâu chừng 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Thành thử, chú lính coi về việc thắp đèn, phải đi thay cạp bia mỗi đêm 3 lần, bất kể mưa gió, vào khoảng 7 giờ tối, 11 giờ khuya và 3 giờ sáng. Mỗi lần, anh ta phải giác cái thang đi và sắp theo một thùng đá cạp bia và một thùng nước lã. Lương của anh mỗi tháng 2 đồng bạc sinh trong vườn tòa đại sứ và chung quanh dinh thự của ông sứ, treo các loại đèn bằng đồng, bóng đèn thật dày, gọi là đèn trompette giống như loại đèn của thợ mỏ. Các nhà giàu sang đều thắp đèn dầu hỏa, nhưng họ thắp rất hà tiện vì giá dầu đắt lắm. Nó gần như là xa xỉ phẩm hồi năm 1919, trong các gia đình người Pháp cũng có thắp đèn dầu hỏa. xe máy tức là xe đạp chưa có ở các tỉnh nhưng xe kéo đã có nhiều hơn trước hầu hết là xe bánh sắt đầu năm 1920 mới bắt đầu xuất hiện vài ba chiếc xe kéo xe kéo bánh cao su người dùng xe này trước nhất là quan tuần vũ rồi đến các quan Tây chỉ có một mình quan công sứ là có chiếc xe hơi xe kiểu Delahaye mà thôi xe kéo của quan tuần vũ Sau một chú lính kéo Chú mặc áo kẹp nạp Đội nó ngù Đi chân không Mỗi lần ông Tuần đi đâu Chú lính kéo xe Coi bộ hạnh diện Không kém gì quan xa vẻ ta đây Là người tay chân của cụ lớn Lê Văn Thành đã sắm được Chiếc xe kéo bánh sắt Kể ra Thầy ký Có dư tiền Sắm được một chiếc xe bánh cao su Nhưng lúc đầu Chàng còn e dè vì ngồi xe bánh cao su giống như quan Tùng vũ sợ vô lễ với quan tuần trắng nhưng đi làm việc ở tòa sứ ngồi trên xe kéo bánh sắt cũng đã được hãnh diện lắm rồi chàng vẫn muốn làm cao hơn trần anh tuấn thầy phán đầu tòa mà ngày hai buổi vẫn lấp cốc đi bộ mang đôi giày hạ sắp sẹp cũ mẻ ngoài xe kéo ra Không còn phương tiện lưu thông hoặc chuyên chở nào khác Thường dân đi xe kéo bánh sắt Các quan lớn đi xe kéo bánh cao su Tiếng nói là thường dân Nhưng cũng chỉ có hạn Thường dân khá giả Nhà giàu hoặc các thầy thông, thầy ký Mới có tiền đi xe kéo bánh sắt Còn hầu hết nhân dân đại chúng đều đi bộ Họ đi bộ từ làng này sang làng khác Từ huyện này sang huyện kia từ tỉnh này sang tỉnh nọ, họ leo đèo, vượt núi, lội bến băng sông, đầu đội nón lá, chân đi không dưới trời nắng chang chang hoặc trong đêm khuya mờ mịt. Mỗi khi nghỉ hè. Người ta thấy những đám thanh thiếu niên học sinh chọ học ở tỉnh trở về quê nhà cắt xa hàng 40-50 cây số. Vài ba ngày sau buổi học cuối cùng, thường là những đêm 14, rầm, trăng sáng, vẳng vặt, các em rủ nhau từng đám độ năm 10 trò, từ 9 10 đến 12 13 tuổi, quê quán, cũng một huyện, hay một phủ. Chúng hẹn gặp nhau tại một nhà trọ nào đó sau khi cơm nước no nê và khởi hành đúng thành phố bắt đầu đỏ đèn mỗi học trò sắt một vali áo quần sắt vở muốn tiện lợi đỡ mỏi tay sắt vài bắt trò rủ nhau mượn một đòn gắn khá dài cột chung vali thành một chùm đeo lùng lẳng ở giữa và vài trò thay phiên nhau khiêng trên vai đi từng chặng đường dưới ánh trăng săn, trên đường cái quan dài thăm thẳm Hai bên là đồng ruộng mênh mông, nhái kêu ổt ệt. Các em thiếu niên vừa đùa nghịch chuyện trò, cười rỡn, để quên bớt nỗi đường xa vạn dặm. Đường quan lộ vắng tanh vắng teo, không một bóng người lai vãng. Đêm đã gần khuya, các em đi hơn 10 cây số đã mệt mỏi. Tiếng cười tiếng nói thưa dần, và bắt đầu hoang mang sợ sệt. Tất cả đều lặng lẽ, âm thầm. Một vài trò mang quốc cũng sợ cả tiếng quốc nên sắt quốc trên tay. Theo lời các bậc cha mẹ đã từng căn dặn trước mỗi trò để có đem theo trong mình một con dao bằng sắt hoặc cầm một nhắn dâu, loại dâu cho tẩm ăn để tự bảo vệ trong lúc đi ngang qua nhiều nơi có ma, Những khu rừng rậm, những khóm cây và những gò hoang có nhiều mồ mả, những cầu cống đã nổi tiếng là có nhiều ma quái yêu tinh, cha mẹ thường dặn cắt trò, hãy gặp ma hiện hình ra thì con lấy roi dâu quất nó, nó sẽ chạy mất. Không thì con đái ra quần, lấy nước đái lau lên mặt thì ma yêu không dám hớp hồn con. Còn có con da bằng sắt mà không dám tới gần con. Đó là những phương pháp trừ ma rất thông dụng Mà em bé học trò nào cũng biết Và cũng phòng thủ sẵn sàng Trong khi đi học xa Hoặc đi về nghỉ hè Và toàn là đi bộ Thời kỳ ấy Ma quỷ nhiều lắm Ở khắp các nẻo đường Các góc cây, các kĩa địa Các bến sông, các am, miếu Ở ngay trong tỉnh thành Đều có vô số những chỗ có ma Nhưng sự thực Nghe đồn đãi về ma thì nhiều mà chưa ai gặp một con ma hay trông thấy một con ma lần nào Các em học sinh đi bộ suốt đêm như thế cho đến lúc gà gáy sáng hoặc hừng đông thì vừa đến huyện Rồi chia tay ai về nhà nấy có kẻ còn đi bảy cây số nữa Học trò nhà nước từ khoảng 1910 đến 1920 là con cháu các ông hương, ông xã, một số ít nhà giàu và các quan ở phủ, huyện và ở tỉnh. Thanh niên nhà nghèo hầu hết đều lo làm ruộng hoặc các nghề thợ thuyền, trải lưới. Ngay ở trường làng, học hành không tốn kém chi cả. Cũng thường chỉ là các con nhà khá giả mới cặp vợ đến trường học ABC. Con nhà giàu và các con cháu các ông tú, ông cử, ông nghè, còn trung thành với đạo lý khổng tử, mạnh tử, vẫn chưa theo phong trào Tây học. Phần đông, ở nhà hưởng thú điền viên, đá gà, uống rượu, đi bẫy chim, cầu cá, đánh cờ, một số xoay sang học nghề thuốc bắc và số tử vi. Ban ngày, đường quốc lộ cũng rất vắng người vì xe cộ không có, trừ thỉnh thoảng một vài chiếc xe kéo bánh sắt đuề ngoài chậm chạp, còn tệ hơn xe ngựa ngày nay. Sa hơi thì mỗi ngày chỉ có một chiếc từ trong nam chạy ra, một chiếc từ miệt ngoài chạy vào. Đó là hai chiếc xe thơ của một hãng Pháp tên là STACA chờ hành khách sang và chờ thư bưu điện. Chiếc xe hơi chạy hùn vụt trên quanh ngổ, kêu như súng Mỗi ngày một lần là cả một biến cố quan trọng hàng ngày. Hai bên đường dân chúng sợ sệt, lật đật tránh xa. Hai bên đồng ruộng châu bò, hoàng kinh chạy toán loạn. Ông Tuần Vũ tỉnh nhỏ hay là ông tổng đốc tỉnh lớn là vì quan lớn An Nam đầu tỉnh, mỗi lần ngồi trên chiếc xe kéo bánh cao su đi đâu ra ngoài tỉnh cũng là cả một biến cố lớn là vậy. Có lính lệ, tức là lính hầu trong vinh quang đi trước để dẹp đường, tay thì luôn luôn cầm chiếc roi mây và thái độ hung hăng hẳn sức là hạch dịch, đố rối hết thảy mọi người hai bên hàng phố. Những người đi đường đều phải né tránh ra hai bên đường để trống cả một quãng đường dài trước mặt quan lớn, không được có một người qua lại. Người lính kéo xe quan, bước chậm chậm như chở quan đi dạo mát. Một người lính theo sau, dương cao một cây lọng che trên đầu quan, mặt dầu, trời đã gần tối. năm 1920 nhân dịp ngày Dỗ Đức Khổng Tử, quan tuần có gửi giấy mời quan đốc học trường tỉnh và lần đầu tiên quan yêu cầu cho học trò trường nhà nước đi dự lễ. chúng em về nhà thứ lại với anh hai và cha mẹ để được đến tụ họp với học trò cùng lớp tại nhà thầy giáo lớp năm. đúng 7 giờ tối theo lệnh của quan đốc học. Học trò lớp nào? Phải tụ tập tại nhà thầy giáo của lớp ấy. Tuấn em ăn cơm vội vàng, Rồi được mẹ thầy cho quần áo trắng mới, Áo dài đen mới, Để đi dự lễ, Tế Đức Thánh Khổng. Đến nhà thầy trợ giáo, Gặp đông đủ bạn bè, Đợi thầy giáo ăn cơm xong, Rồi thầy dẫn học trò, Đi bộ đến Văn Miếu, Tức là đền thờ của Đức Khổng Tử, Cách tỉnh lỵ 3 cây số. Phải đi đò qua con sông lớn, Sông thì rộng Nước chảy mạnh Trời thì tối Con đò thì nhỏ Mà học trò thì đông Phải qua đò một lượt với thầy Nên các em Sợ té La khóc ôm sòm Thầy với rầy La bạc tiếng Tây Qua bên kia sông Còn phải đi bộ hơn cả hai cây số nữa Mới đến đền thờ của Đức Khổng Tử Đến đây, toàn thế học trò trường nhà nước tụ hợp lại có tới 200 cậu và 5 thầy trợ giáo. Không có chỗ ngủ, tất cả phải nằm hai bên lề đường. Và trong đám miếc kế cần, đợi đến 5 giờ sáng mới bắt đầu tế lễ. Gà lối xóm mới gáy một hồi, trời còn tối mù, tối mịt. Nhưng nghe chuồng trống nổi lên, các thầy giáo vội vàng thức dậy. Ngoại học trò tụ tập trước cổng đèn Lớp nào đứng sắp hàng riêng với lớp ấy Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên Hầu hết học sinh còn buồn ngủ Vì không có nước rửa mặt Nên nhiều cậu chưa có tỉnh hẳn Vừa đứng vừa ngủ gật Xuyên lớp của tính em Thầy giáo cầm cái đèn bạch lạp Nhìn vào tờ giấy danh sách để gọi tên Thì thiếu mất bốn trò Bốn em này còn ngủ trong đám mía Thầy bảo tuấn em và hai trò nữa kiếm Nhưng trời tối quá không tìm thấy Vừa có lệnh quan đốc học truyền cho các thầy dẫn học trò sắp hàng hai Đi vào chiếc đền Chiêng trống lại nổi dậy Đèn đuốc sáng trưng Cuộc tế lễ bắt đầu quan tỉnh, quan phủ, quan huyện và các thầy đề lại tất cả các công chức nam triều mặc triều phục đứng cúng kẻ hàng trước người hàng sau tùy theo trật tự phẩm hàm của mỗi quan sau cùng đến các thầy giáo và học trò theo lời thầy dặn hễ có tiếng hô cúp cung hưng bái và tiếng chuông tiếng trống đền theo các quan đứng trước lại thì học trò cũng phải bắt trước sụp xuống lại nghe tiếng hô hưng thì đứng dậy bái thì sụp xuống lại vân vân đến khi hưng bình thân thì đứng thẳng người hết lại tuấn em còn đang rất ngủ chưa tỉnh hẳn khi sụp xuống lại lần đầu tuấn ngủ luôn Tế xong, thầy giáo lấy chân đá mạnh vào mông đít Tuấn Tuấn mới giật mình, lóp ngóp bò dậy Theo đám đông ra về Thầy giáo và học trò lại kéo nhau đi bộ ba cây số về tỉnh Và đi đò sang sông Đến ngã tư cửa Tây Mặt trời đã lên cao, nửa chặn đòn gắn Học trò nghe phía sau lưng có tiếng lính la hét dẹp đường Và tiếng chuông, tiếng trống, tiếng kèn bát âm liền đứng lại để coi quan tần vũ quan lớn chủ lễ tế đức khổng tử trở về tần cũng đã gần đến ngã tư đường cái quan đã được hai chú lính lệ tiền phong xua đuổi dọn dẹp trống rỗng không có một người dân qua lại vài ba chú cù xe kéo bánh sắt đã lật đật kéo xen chạy sang các ngã đường khác những người đàn bà đi chờ đàn ông làm thờ đi buôn bán đi làm việc các sở đều phải tránh sang một bên để đường cho quan lớn đi Trước tiên là 6 người lính bận áp kẹp nẹp, cầm cờ đuôi neo đi hai bên, rồi đến lính khiêng chuông, lính khiêng trống lớn, lính cầm trống nhỏ. 8 người lính thổi nhạc bát âm, còn lớn ngồi trên chiếc xe kéo bắn cao su, có lính che lọng, lính che tàn, lính cầm cờ, lính bưng hộp trầu. Vì các quan lớn nhuộm răng đen và ăn trầu, lính bưng điếu thuốc trà, vân vân. Thỉnh thoảng, quan lớn truyền lệnh đem hộp trầu cao đã tiêm sẵn hoặc đem bình điếu trà đến để quan ăn trầu hút thuốc, thì cả đoàn lính hầu hạ tùy tùng đều phải đứng lại một lát, quan lớn ăn hút xong truyền lệnh đi mới lại tiếp tục đi. xe kéo quan lớn qua các đường phố hai dãy tiệm buôn chú ở hai bên đường đều thi nhau đốt pháo mừng quan và mặc áo rộng đứng trước cửa cúi đầu cung kính chào quan quan lớn ngồi trong xe kéo làm nghiêm không chào lại lúc xe quan tần vũ đi ngang qua mặt Tuấn Em và một lũ học trò đứng xem trên lề đường Tuấn chỉ vào mặt quan và nói to với mấy đứa bạn nó mắt ông lớn cũng quá ghênh tụi bay ơi Ông lớn quay lại, trừng mắt ngó Tuấn. Tuấn và mấy đứa bạn sợ ông lớn sai lính bắt, lật đật, chạy biến bất trong đám đông người đứng coi chặt nít trước cả hè phố. Chúng chạy về nhà, lấy sách vở đến trường. Hôm ấy, học trò đi trễ, khỏi bị phạt. một buổi sáng thứ ba, chúng em đang ngồi chăm chỉ nghe thầy giáo lớp 5 giảng bài địa dư, bỗng có tiếng giày tây của quan đốc học đi lộc đợt ngoại hiên, rồi bước vội vàng vào lớp. học trò đứng dậy, quan đốc người tỉnh nghệ an nói tiếng tây trọ trẻ với thầy giáo vài ba câu gì đó, rồi quay lại nói tiếng việt với học trò. Năm giờ chiều nay có máy bay tới tỉnh, vậy chiều nay cho nghỉ học để cắt trò đi coi máy bay. Tất cả học trò đều phải đến trường hồi 3 giờ để thầy giáo dẫn đi. Nghe không? cả lớp đều đồng thanh dạ rên lên một tiếng. Quan đốc lại nói tiếng Tây với thầy giáo vài ba câu rồi ra đi. Thầy bảo học trò acyevu tuyết cắt trò hãy ngồi xuống. Học trò ngồi xuống rồi thầy tiếp tục giảng bài. Dạy xong gần mặn giờ thầy mới bảo. Cạc trò ghé quan động giận lục này Phải nhờ đó Chiều nay nghỉ học Nhưng bá giờ cạc trò phải đến trường Để thầy giận đi coi máy bay Cạc trò có biết máy bay là gì không Cả lớp đồng thanh trả lời Thưa thầy cả con không biết Thầy giáo giảng Mày bay là cái mày biết bay Nó bay như con chim bay vậy Nhưng Nó là con chim thật to Có hai cành thật to Trong ruột nó có cái máy nó ở ngoài tuoran bay vô nó sẽ đậu gần chợ ống bộ cát sát tình bốn kế số. Tuấn em ngồi bạn đậu giơ ngón tay lên thầy hỏi cho tuần hỏi gì. Tuấn đứng dậy giọng tay lễ phép dạ thưa thầy máy bay nó đậu trên ngọn cây hay nó đậu trên nóc chợ. <cười> nó đâu trên đàm đật trọng phía xấu trở Một trò khác dơ ngón tay lên hỏi Thưa thầy Máy bay nó đậu trên đám đất Nhưng chiều nay nó thấy mình tới coi đông quá Nó sợ nó bay mất Thì làm sao coi được mày bay có ông quan ba tay lại Ông có con đậu đấy Để người ta tới xem Sáng mai nào máy bay vô quy nhân chúng em lại dơ tay lên hỏi Thưa thầy Thầy đã thấy cái máy bay chưa? Mình đứng coi, nó có hít mình vô trong bụng nó như xe điện không ạ? Thầy thầy hình vè cái máy bay trong tự điển Laguz. Chờ thầy chưa thấy cái máy bay ở ngoài. Chiều nãy thầy giặt cát trò đi coi, thầy cùng coi. Từ trực tới giờ đâu có máy bay mà coi. Bây giờ nhà nước bảo hộ mới đem một chiếc máy bay từ bên nước Phạp quá cho người Anh Nam xem. Quan công sự tư dậy cho quan độc học để cho học trò đi coi. Vậy chiều nay á, tời trồ nào đâu? Cả trò phải đứng với tôi. Tôi đi đâu cả trò đi theo đấy. Trờ đừng chạy bay bà, đừng còn lại gần nó mà chết đó. Nghe không? Ya. Yeah. cả lớp đều giả một cách hồi hộp lo sợ. Tuấn em chưa về nhà thưa lại với anh hai nó và cha mẹ nó. Cứ mỗi lần thằng con trai út sắp đi dự lễ hay đi đâu như thế, lạ thím ba, mẹ Tuấn. Lo cho túng rất tương tác không để thiếu sót một tí gì. Thìm mặc áo quần sạch sẽ cho nó. Áo dài đen bằng vải trăng đầm cùng vải quyến trắng. Thìm lấy chỗ lông gà quét bụi trên chiếc mũ trắng của nó. Cho nó một tiền, tức là sáu chục đồng tiền ăn ba. Để nó đi xa có tiền ăn bánh, uống nước. Thìm luôn luôn căng dặn nó. Con phải nắm áo thầy giáo đi theo sát bên cạnh thầy chứ đừng con nô sợ với bạn bè chạy nhảy tung tăng cái máy bay á nó hít chết tức nghe không con tuấn em ngoan ngoãn dạ